Bạn đang nghe chuyện audio Cục Cưng kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Chuyện được phát trên website vn.com, Người đọc Hồng Hạnh, chương 102. Lúc nhan nghiêng sắp hết giờ làm, về tài hàng nhắn tin cho cô, nói sẽ tới đón nhan Nghiên. Hiện tại, người cô không muốn gặp nhất chính là tề hàng. Anh nhất định muốn đến giải thích với cô. Nhưng cô đã nghe hết những lời đó, không cần nghe lại nữa. Người cô mong mỏi được gặp là tử hằng. Chỉ có hằng hằng mới có thể làm cho cô hiểu rõ bản thân, khiến nhà nghiêng cảm thấy mình còn là một con người. Khi bước ra cửa công ty, xe của vệ tời hàng đã ngừng lại bên đường. Thấy nhà nghiêng bước ra, xe liền đến gần. Nhà nghiêng hơi rung lên, nhưng vẫn cười cười đi về phía vệ tời hàng, bước lên xe. Nhưng cô không phát hiện ra, xe tư kình vũ đang từ ga ra đi lên, vừa lúc nhìn thấy nhan nghiêng ngồi lên xe vệ tề hàng. Tay hắn gắt gao nắm chặt tay lái, hai con mắt nhìn chầm chầm vào thân hình nhỏ nhắn kia, một cảm giác tức giận dâng lên, thiếu chút nữa đã làm hắn mất tỉnh táo. Hôm nay Tư Lập Hạ đã nói, quan hệ giữa nhan nghiêng và vệ tề hàng không phải chỉ hơi hờn hơn nữa trên thực tế. Sau khi Nha nghiêng trở về, cũng chưa bao giờ che giấu chuyện này. Vì sao hôm nay nhìn thấy anh ta tới đón Nha nghiêng Nha Nghiên ngồi lên xe của vệ trai hàng. Điều đó lại làm cho Tư Kình Vũ cảm thấy tức giận như vậy. Trái tim hắn dường như bị cô bóp chặt, chặt đến nỗi hắn không thể thở, hoặc giống như hắn bị treo lên giàn thiêu chịu hình phạt. Đáng lẽ hắn nên thờ ơ, người đàn bà kia có quan hệ với ai? Liên quan gì tới hắn Nhưng hắn vẫn không thể khống chế được bản thân Cũng giống như trước kia vậy Nhà nghiêng bước lên xe Nhưng không nói gì Cô tiếp tục im lặng Tựa đầu vào cửa sổ Ngẫn người ngắm cảnh bên ngoài Có người đang theo dõi chúng ta Vệ tờ hàng đột nhiên nói Mắt nhìn vào kính chiếu hậu Chuyện này không phải rất bình thường sao Chúng ta vốn cũng không phải Loại người tốt đẹp gì Nhan Nghiên thản nhiên nói, "Nếu anh không nhìn nhầm, người đang theo dõi chúng ta là Tư Kình Vũ." Vệ Tề hàng nhìn Nhan Nghiên, ánh mắt khó hiểu. Nhan Nghiên đang tức giận, lời nói cũng làm người khác khó tiếp thu nổi. "Nhan Nghiên, không phải muốn nói với anh, em đang muốn buông tay chứ?" "Đương nhiên không thể nào." Nhan Nghiên cũng đưa mắt về phía kính chiếu hậu, chiếc xe ở phía sau khá xa. Đúng là xe của tư kình vũ Nghĩ lại Anh ta cũng không phải giỏi gian lắm Khi em quyết định trả thù Đã quyết định đưa mình vào địa ngục rồi Cho dù có súng tận Tầng địa ngục thứ 18 Đó cũng là cái giá lớn mà em phải trả mà thôi Vệ tờ hàng nghe xong Liền lái xe ra ngoài làng Dừng lại bên vang đường Anh ta lo lắng nhìn nhan nghiên Nhan nghiên Sao tự nhiên em lại có ý nghĩ như vậy Tề Hàng, anh có nhận thấy không? Kỳ thực chúng ta hiện tại cũng chẳng khác gì so với Tống Ngọc Sang Bây giờ chúng ta dùng thủ đoạn của bà ta đã từng dùng để đối phó với bọn họ Kỳ thật chúng ta cũng không tốt hơn được bao nhiêu, không phải sao? Nhàn nghiêng cười nói với anh ta Không đúng, về tề Hàng kiên quyết phủ nhận Chúng ta không giống Tống Ngọc Sang, không ai có thể giống bà ta Tống Ngọc Sang vì mục đích của bản thân Lòng dạ độc ác Ra tay tàn nhẫn Những người mà bà ta đã làm hại Lên đến một danh sách dài Còn mục đích của chúng ta Chỉ là báo ứng lại tư gia Người tư gia đều đầy tội nghiệt Nhất định phải có người hoàn trả lại Nhà nghiêng dựa vào ghế Gắn sức hít thở Kỳ thực Hôm nay em không nên nói với anh như vậy Em chỉ tự hỏi mình Nếu em là Vương Đồng Có một cơ hội như thế này là có năng lực có thể làm được, em cũng sẽ làm như cô ta. Chỉ cần có thể đánh đổ tư gia, bất luận là cái gì, em cũng đều làm. Hiện tại em chính là như vậy. Vệ tờ hàng nhìn nhan nghiêng như thế này, đau lòng không thôi, hắn ôm lấy cô. Nhan nghiên em không phải là vương đồng. Nếu em là vương đồng, hiện tại em cũng sẽ không như vậy. Bé ngốc, em là người quá lương thiện. Giờ em quyến rũ tư kình vũ, dùng mọi cách phá hoại tình cảm giữa hắn và văn vi. Người đàn ông đó đã từng cưỡng bức em, nhưng hiện tại em lại yêu thương, nhung nhớ hắn ta. Em muốn hắn động tâm với em, em dùng mọi biện pháp, em thật là xấu xa. Nếu như hằng hằng biết được mẹ nó xấu xa như vậy, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Cô còn nhớ, hằng hằng ngày đó buồn bã như thế nào Cậu bé khát khao có cha Cậu biết rõ tư kình vũ chính là cha mình Nhưng vì mẹ mà tử hằng bị buộc phải căm ghét cha đẻ của mình Nó còn quá nhỏ để phải làm như vậy Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhan nghiêng, em có nghĩ rằng có lẽ mục tiêu của em sai rồi không? Vệ thời hàng đưa tay lên mặt nhan nghiêng Nước mắt cô rơi xuống tay hắn, khiến hắn không chỉ như bỏng tay, mà còn bỏng đến tận đáy lòng. Mục tiêu của em không phải vốn là tư thành đóng sao? Đối mặt với tư thành đóng, dù có chuyện gì, em cũng đều có thể giữ được lòng mình. Nhưng hiện nay, có lẽ em lại không thể làm được như vậy. Chính là đối mặt với tư kình vũ, em nên biết em muốn nắm được trái tim của hắn, em phải đánh đổi bằng trái tim mình. Một khi em tìm được trái tim đó Em sẽ giống như bây giờ Vệ tời hàng phân tích mọi chuyện rõ ràng Hắn nói không sai Muốn nắm được trái tim của Tư Kình Vũ Thật sự không dễ dàng Mỗi lần đấu với hắn Cô đều có cảm giác hết sức mệt mỏi Nhan nghiên Em không xấu chút nào cả Vệ tời hàng nhìn nhan nghiên đầy yêu thương Ánh mắt như nước Nếu như em là người xấu Hiện tại, em sẽ không tự trách cứ và phán xét bản thân. Em đang vừa báo thù, nhưng cũng vừa phải chịu dày vò, không phải sao? Kỳ thực em không phải là người thích hợp để báo thù, vì em còn chưa đủ độc ác. Chúng ta nhất định phải báo thù, em cố gắng nhiều năm như vậy, cố gắng sống sót, cố gắng chống đỡ, chỉ vì ngày hôm nay, em không thể nào từ bỏ được. Nhà nghiền quyết không để mình rơi lệ nữa, ngược lại còn bật cười nói Cảm ơn anh, Tề Hàng, em ổn rồi Chúng ta cùng đi đón Tử Hằng, sau đó đi ăn cơm thôi Vệ Tề Hàng lại nhìn vào kính chiếu hậu, xe tư kình vũ đứng ở đằng sau chúng ta không xa Anh đoán, từ góc độ của hắn, có thể đại khái nhìn thấy được chúng ta lúc này Nhà nghiên cũng nhìn thoáng qua Hôm nay cô không có ý định cùng hắn dây dưa nữa Cô thẳng nhiên nói Lái xe đi từ kình vũ đúng là vẫn luôn đi theo đằng sau bọn họ Hai người đi ra đường chính Hắn cũng vội vàng đi theo về tời hàng đổ xe ở ven đường Hắn cũng đổ cách đó không xa Tầm mắt hắn không bị che khuất Thật sự thẳng tắt Chứng kiến hai người kia ôm nhau Cũng ngay lúc đó Ngọn lửa trong ngực hắn ngày càng thiêu đốt mạnh mẽ. Hắn chỉ hận không thể song lên, tách đôi nam nữ kia ra. Khi mặt vệ tề hàng tiến sát đến nhan nghiêng, còn hôn cô, cơn giận của tư kình Vũ lên đến đỉnh điểm. Hắn vẫn chưa quên đôi môi của nhan nghiêng mềm mại thế nào. Sau khi hôn cô, hắn hận không thể đem đôi môi xinh xắn ấy hút vào luôn. Nghĩ đến vệ tề hàng đang được hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu. Mà hắn đã từng trải qua đó Tư kình vũ cảm thấy muốn giết người Nhưng hắn không làm gì cả Có lẽ hai người bọn họ đã phát hiện ra Sự hiện hữu của hắn lúc này Hắn theo dõi lộ liễu như vậy Bọn họ chính là cố ý chọc giận hắn Hắn đương nhiên sẽ không để cho hai người tọa nguyện Nhưng chính là Bản thân hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy mà rời đi Hắn tiếp tục đi theo, thấy hai người đến nhà trẻ đón tử hằng, chứng kiến vệ tề hàng ôm tử hằng lên xe, còn nhà nghiêng thì ở đằng sau cầm túi sách cho con. Cảnh này, dù trong mắt ai cũng cảm thấy đó là gia đình hạnh phúc, nhưng trong mắt tư kình vũ là đặc biệt chướng mắt. Hắn thấy tiểu quỷ thật sự rất yêu mến vệ tề hàng, hận không thể gọi hắn ta bằng ba. Còn nó đối với tư kình vũ Ngoài cảm giác chán ghét Thì vẫn là chán ghét Đối với loại cảm giác này Tư kình vũ thật quá khó chịu Cho nên khi thấy bọn họ lên xe Hắn quay đầu Đi về hướng ngược lại Nhàn nghiêng ôm tử hàng ngồi lên xe Cô nhìn vào kính chiếu hậu Cuối cùng Tư kình vũ cũng đã bỏ đi Nhàn nghiêng không khỏi nhẹ nhàng thở phào Cô thật sự không hiểu vì sao Tư Cần Vũ lại phải theo dõi bọn họ. Cô vừa cùng hắn cãi nhau một trận. Trải qua chuyện này, đối với cô chỉ sợ hắn lại càng thất vọng. E rằng các bước tiếp theo của nhan nghiêng đều khó khăn. Kiếm củi ba năm thiêu mất một giờ. Nhưng hắn hiện tại xuất hiện là vì cái gì? Chú Tề Hàng, sao hôm nay chú lại rảnh đến đón cháu? Lâu lắm rồi cháu không được gặp chú. Tử Hằng ngồi trong lòng mẹ, vẽ mặt hưng phấn. Nhớ chú không? Vệ tề hàng nhéo nhéo mũi Tử Hằng, sau đó khởi động xe. Tất nhiên cháu rất muốn gặp chú rồi. Tử Hằng đối xử với anh rất tốt. Từ trước đến nay, mầm miệng đều vô cùng ngọt ngào. Nhưng mà công việc của chú rất bề bộn, nên đều không thấy chú đến thăm cháu đó. Tử Hằng chua môi nói, Được rồi, hôm nay chú Tài Hàng đưa cháu đi ăn, Đến cuối tuần sẽ chở cháu đi vườn bách thú chơi được không? Vệ Tài Hàng cười nói, Vườn bách thú có gì hay để xem đâu, Đó là nơi dành cho trẻ con. Tử Hằng vẽ mặt khinh thường, Cháu muốn đến hang hoang nhạc, Thăm sân nhạc, Ở đó mới kích thích. Nhà nghiêng bật cười, Chẳng lẽ hang hoang nhạt không phải là chỗ của trẻ con sao? Đương nhiên chỗ đó kích thích hơn một chút. Được rồi, chỗ đó là nơi dành cho bọn trẻ con có IQ cao chơi đùa. nha nghiên thầm nghĩ trong lòng. Cô không khỏi ấy nấy. Không biết bao lâu rồi, cô không cùng tử hằng chơi thật vui vẻ. Lần trước đi cưỡi ngựa, gây ra một tràn náo loạn. Cô thật sự nên vui vẻ ở bên tử hằng. Vừa rồi, mẹ nói chuyện với cô giáo Cô nói Hằng Hằng rất ngoan Biết nghe lời Còn biết giúp đỡ các bạn khác Mẹ sẽ thưởng cho Hằng Hằng Tuần này, chúng ta đến hàng hoang nhạc chơi được không? Tuyệt quá Tử Hằng ôm đầu mẹ Còn hôn mấy cái thật kêu trên mặt Tiểu nghiêng tốt nhất Hằng Hằng yêu tiểu nghiêng nhất Suốt cả buổi tối Tử Hằng đều hưng phấn Sau khi ăn cơm xong Hai mẹ con cùng vệ tề hàng đi xem phim, đó là một bộ phim 3D, cuộc phiêu lưu trên căn phòng biết bay. Tử Hằng rất thích, sau khi ra khỏi rạp, cậu bé còn nói muốn có một phòng ở như vậy. Sau đó mang theo mẹ đi đến bất cứ nơi nào bọn họ muốn. Chẳng lẽ cháu không cho chú lên sao? Vệ tề hàng ôm cậu bé, bế lên cao nói. Tử Hằng liếc nhìn vệ tề hàng, không biết trong đầu đang nghĩ gì, sau khi trầm ngâm hơn 10 giây mới nói, Được rồi, chú tề hàng cũng lên cùng đi. Nghe giọng cháu thật là miễn cưỡng, vệ tề hàng giả bộ không vui nọ. Tử Hằng không nói gì, chỉ ôm lấy đầu vệ tề hàng, nghiêng đầu ngây ra, nhìn nhan nghiêng và vệ tề hàng, đều cảm thấy khó hiểu, vì sao tử Hằng đột nhiên lại trở nên như vậy. Đi được nửa đường về nhà Thì tử hằng đã ngủ gật Trên đường về cậu đều rất im lặng Về gần nhà nhan nghiên phát hiện ra Con đã ngủ trong lòng mình Khi xuống xe Cô nói với vệ tê hằng Hằng đã lâu không được chơi vui vẻ như vậy Cảm ơn anh nhiều tê hằng Để anh đưa hai mẹ con lên nhà Nhan nghiên lưng đeo cặp của tử hằng Là định bế cậu bé lớn như vậy Không cần nghĩ Cũng biết cô phải cố sức cỡ nào mới làm được Không cần đâu, nhà nghiên đã ôm tử hằng xuống xe Em có thể tự làm được mà, anh về sớm nghỉ ngơi đi Vệ tệ hàng cũng không kiên trì, lại lo lắng nhìn cô một cái khoanh tay Để anh nhìn em đi vào đã Nhà nghiên cười cười, bế tử hằng đi vào Khi cô ra khỏi thang máy, một tay ôm tử hằng đang ghé vào trên vai cô ngủ Một tay cầm thẻ ra vào nhà, chợt nghe được một giọng nói sau lưng